Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mục tiêu của anh chính là trở thành một quân nhân trung trinh yêu nước là nhân viên đặc cần Trong mắt anh chỉ có đối tượng bảo vệ cũng nên thần phủ quốc gia nhưng anh lại dao động vì tư tỉnh nam nữ lúc chấp hành nhiệm vụ lại quan tâm em nhất Nhưng thật ra là anh giận mình mới có thể giận em Em hiểu không? Hạ âm đưa mắt, cô nghĩ cô hiểu hiểu được sự tự trách và bất lực của anh khi đó Anh biết rõ chỉ cần có em ở cạnh Anh nhất định không thể không lo lắng Sự tồn tại của em sẽ làm anh thoát khỏi Quỹ đạo cuộc sống của mình đã thiết lập Mà anh đối với em Cũng là vật cản trở em theo đuổi âm nhạc Khi đó em nói muốn ở chung với anh Không muốn trở lại viên Em có nhớ không? Ừ em nhớ được Cô gật đầu Tình yêu đầu tiên rất tốt đẹp Lúc đó cô thật không nỡ rời xa anh qua nước khác Còn vì vậy gây ra sóng to gió lớn Trong gia tộc Mẹ còn tự bay tới Đài Loan Nói muốn giải cô về viên. Cô lại không nghe lệnh đến khi chu tệ vũ chủ động đề nghị chia tay mới khiến cô hết hy vọng rời đi. Cho nên anh vẫn cho rằng quyết định của mình là chính xác. Anh từ từ thở dài. Khi đó anh thật sự cảm thấy chúng ta chia tay là tốt cho nhau. Vậy bây giờ, cô nín thở hỏi, nhịp tim ảnh này ra tóc, mong mỏi một câu khẳng định, chỉ cần một câu nói của anh, cô liền có thể dũng cảm lên núi đao xuống biển lửa. Anh không làm cô thất vọng. Thản nhiên nhìn rõ tình ý đối với cô Hiện tại anh phát hiện Không buông tay với em được Em rất có biện pháp giao động anh Chỉ cần gặp em, lý trí của anh giống như là cứng hết Cô cười, khóe mắt mơ hồ ngấn nước mắt Nhẹ nhàng nói, sắc lang Không phải ý đó Anh cảm thấy oan uổng Anh nói cứng không phải chỗ kia Còn nói không đúng, cô nũng nịu Ai động một chút là hôn em chứ Là anh, chú tại vũ suy nghĩ một chút Cũng cười Anh cho là lúc em tức giận Chỉ cần hôn em như thế thì em sẽ không tức giận nữa." Cô cười nhưng không cười hỏi, anh buông đôi tay tỏ vẻ chính là thế. Cô liếc anh, "Đáng đời, môi bị em cắn rách." Em thật cay cú, anh vỗ về môi của mình trêu chọc bình luận, "Cô gái dữ dằn, anh đáng ghét." Cô không phục, nắm quyền muốn đánh anh, may nhờ có anh cơ trí vượt lên trước giữ lại đôi tay nhỏ bé của cô, thuận thế kéo cô gật mình cật nhả môi cô. Anh thở dài không nhịn được lại hôn cô. Em và Từ Tuấn Kỳ chia tay đi, trở lại bên cạnh anh. Cô chê cười. Em căn bản không có qua lại với anh ta, làm sao mà chia? Anh ngạc nhiên. Em nói qua lại với anh ấy là lừa gạt anh. Tại sao lại gạt anh? Đoán không ra sao, ngủ ngốc, cô chỉ chỉ chán anh. Cho nên là vì khiến anh ghen thôi. Anh đến gần cô nữa cho mũi thân mật cọ sát cô. Chẳng lẽ em nhờ chị họ giới thiệu Từ Tuấn Kỳ cho em biết? Cũng bởi vì anh ta là con của tổng thống hiện nay Nếu như qua lại với con tổng thống Sẽ dễ dàng nhìn thấy bảo vệ của tổng thống là anh Bị anh đoán trúng ý định Khiến cô xấu hổ không dứt Lại cố ý hử lạnh xoay mặt Anh dùng tay nâng khuôn mặt cô trở về Anh sáng mỉm cười Nói có Stacker theo dõi em Nén chụp hình của em Cũng là gạt anh sao Không trách được anh cha thế nào cũng không biết ai làm chuyện này Cô dụ mí mắt xuống Không nói lời nào Anh cười xoa xoa vành tay mềm mại của cô, vừa yêu thương. Vì dẫn anh đến cạnh em là bảo vệ, em thật đúng là dùng hết tâm cơ. Cô xấu hộ đến gương mặt phát sốt. Không được sao? Có thể anh hạ môi xuống, mổ hôn cô. Anh rất vinh hạnh vì mình đáng giá để em có thể bỏ tâm như thế. Cô và anh yêu nhau lần nữa. Tư vị tình yêu thật mỹ diệu, nếm thử liền làm người ta trời đất quay cuồng mà cô thật thích nhìn anh khi ở trong tình yêu, từ một người đàn ông khi Vũ hiên ngang biến thành một đứa bé tranh giành người tình. Vì chuẩn bị hội âm nhạc diễn tấu trên sân khấu cùng với hoàng tử piano, liên tục mấy ngày, hai người đều cùng nhau luyện tập. Chú tại Vũ chỉ có thể ở một bên nhìn, nhìn một lát liền có một ngọn lửa bốc lên. Anh chàng đẹp trai đến từ Nhật Bản rất tốt với hạ âm, thường mượn cờ đến gần, có thể gần một phân là một phân, vừa dịu dàng vừa săn sóc cô. Lúc nói chuyện với cô luôn là mặt mày hớn hở Hôm nay Khi hoàng tử piano thấy cô luyện tập đến chán rỉ ra mồ hôi Chủ động rút khăn giày ra Muốn lau giúp cô Thì chư thẻ vũ đã vượt lên trước một bước Dùng khăn tay của mình che kín gương mặt khéo léo của cô Này anh làm gì Cô giật mình trực giác muốn gạt tay anh Không cho phép nhúc nhích Không cho phép nhìn Anh lộng quyền mệnh lệnh Chuyển sang hoàng tử piano Một miệng rõ ràng thanh minh Cô gái này là của tôi cái gì Hạ âm kinh hãi, vội vàng kéo xuống một góc tay, nhìn anh. Anh đang nói, hươu nói vượn gì đấy. Chị nói cho anh ta biết, anh là người đàn ông của em. Chủ tại vũ cười như không cười, dùng từng chữ từng chữ tiếng anh cường điệu. Hoàng tử nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện